Thâu thêm chỉ đạo Tập 189 Giàn tế Mà Uyền liền vào Bạch Ngọc Kinh tác loạn Đệ tử trong đội thành Lập tức bọc giáp chém giết ma trùng Trong nháy mắt Bạch Ngọc Kinh đại đại loạn Có giọng nói già nua hét lớn Động viên tất cả đệ tử trong Bạch Ngọc Kinh Từng phân thân đánh về phía nội thành Từng luồng thần thức như là mạng nhện phủ xuống Còn có cả đại trận hộ thành Vận chuyển Uy áp dám lòng khiến người ta run như cầy xấy Bạch Ngọc Kinh to như vậy Có thể nói trong chốc lát đã trở thành đầy phong ba Có thể đáy được ở trong thành tự loạn Rốt cục đã nghiêm trọng tới mức nào rồi Mẹ kiếp Con lửa ngốc kia đừng có bị người ta bắt Ta phải giúp hắn một tay thôi Mà trong lúc này Phương Hành cũng đã chạy tới từ trong vạn bảo lâu Nhìn loạn tượng lần này không nhìn được lo lắng thầy gã Trong lòng hung ác Liền vừa trốn về ném lôi hoàn viên phù vào trong các tòa nhà Ở trong chốc lát hò hoạn ngập trời Đến lúc này Bạch Ngọc Kinh càng nát bét, không biết có bao nhiêu giọng nói quát lên. Rốt cuộc có bao nhiêu giàn tế màu yên, đã lên vào Bạch Ngọc Kinh. Huy động toàn thành, lập tức lùng bắt giàn tế. Mở đại trận ra, một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài. Nghe giọng nói, nên là mấy vị lão tu sĩ thượng thừa Nguyên Anh, ở trong thành cũng cảm thấy áp lực bội phần. Nội thành là vị trí trung tâm quan trọng nhất. Vừa rồi không biết có chuyện gì xảy ra, làm cho mấy vị lão tu sĩ đầu mối của đại trận chấn thủ hoang mang không ngừng liền có một tiểu hòa thượng mặc áo trắng, che mặt nhảy ra ngoài cầm lôi hoàn ném tới. tất nhiên đồng bọn của người tới từ ma uy, ngay lập tức điều khiển tôi bắt gã lại. ai có thể ngờ, bên này còn chưa bắt được tiểu hòa thượng che mặt, bên trong thành cát lại nổi lên hỏa hoàn. nhưng ngay lúc này, mấy vị nguyên anh ở lại bạch ngọc kinh Trấn thủ đều là cao thủ đủ sức một mình gánh vác một vương, nhưng mà vào lúc này lại nhất thời có cảm giác lấy chính thoại đá, nhào nhào thiêu truyền thần thông phân thần hóa niệm chân thần không dám tùy tiện rời đi nơi chấn giữ nội thành phân thành từng luồng thần tức nhanh chóng bay tới năm thành ở trong bạch ngạo kinh tọa chấn một phương giết người tới tiểu mạo uyển lại nói sau khi phương hành tạo ra một trận hỏa hoạn liền giúp thần túi rời đi một lực chú ý như là một làn khói chạy về phía tây thành muốn trốn mỗi nơi trong thành một chút lúc này toàn thành đang dưới nghiêm hắn cũng không có dám lược không quanh thần bao phủ một hàng khói thành bay vút trong hẻm nhỏ sơn âm cách xa cung điện lấy tu vi hiện tại quán chuyện này vốn có thể như là quỷ ảnh khó ai có thể phát giác ra trần không ngừng một khắc nào đi tới bên cạnh một cái hồ mênh mông bên cạnh bờ kia của hồ chính là tường thành liên biên đồ sộ chỉ cần nghĩ cách ra khỏi thành thì sẽ như là biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay cho đến nơi này đã xem như là thành công được một nửa rồi trong lòng phương hạnh cũng nhẹ nhàng thở phào tạm nghỉ trên một phiến đá lớn rồi bắt đầu suy nghĩ nên ẩn thân một thời gian hay là trực tiếp xông ra khỏi thành. Nhưng ngay lúc này, một hơi còn chưa kịp thở xong, liền nghe thấy trên trời cao có một luồng uy thế đáng sợ ép xuống, có người lạnh giọng hét lớn. Tiểu hiểu tới từ Ma Uyên, ngươi ẩn thân lâu như vậy trong Bạch Ngọc Kinh nếu đã bị lộ, sao không ở lại lâu thêm mấy ngày Sau một tiếng gầm này, từng tia thần niệm, từng tia thần quang đáng sợ như giáng từ trên trời xuống. Phương Hành hoàng sợ tới mức dựng hết tóc gáy, ném bao tải xuống, muốn xông lên điều mạng, Nhưng chợt ngần ra, phát hiện trong chư thần quang, rơi từ trên trời xuống lại không phải nhắm vào mình, mà tất cả đều đánh về phía hồ nước. Cũng đúng lúc này, ở trong tiên hồ mênh mông rộng lớn, đột nhiên hồ nước quận lên sông thẳng lên trời. Mắt thấy ngân Hà đảo lưu, uy thế cực kỳ khủng bố. Ở trong hồ nước cực kỳ hỗn loạn, thành đình có một con quái ngư không người, lõm lưng phun ra một tia ngân kiếm về phía không trùng. Đã bị bản tọa phát hiện ra tùng tích Có muốn tác loạn hay sao Lão giả trên không trung Dâu bạc trắng Người mặc đại hồng bào, Trong tiếng quát Tay áo vung lên Rồi có một cái xích sắt bay ra từ trong tay áo Đánh về phía đầu của quái người. Một phát đánh rớt ngân quang phun ra từ trong miệng quái người, Thế đi không ngừng Lại gõ thẳng xuống đầu quái người. Nhìn thấy dôi này là muốn đánh quái ngư thành cá viên cũng không có vấn đề Lăng hư lâu trụ, Chỉ bằng một phần thân của ngươi lại dám phát ngôn bừa bãi muốn bắt ta. Cũng ngay lúc này, đột nhiên ở dưới đáy hồ lần nữa có một tia ô quang bay ra, là một đạo quang ảnh hung hăng đập hư ảnh xích sắt rơi xuống, khó khăn lắm mới cứu được quái ngược Sau đó đau ảnh làm cho đáy hồ nổi lên nữ từ cầm xong đau, sắc mặt trắng bệch giống như là đã bị thương. Chỉ là ánh mắt cực kỳ thờ ơ, ẩn chứa một sát khí nhìn về phía lão tu hồng bào ở trên không trung. người muốn dẫn chân thân của ta tới còn chưa đủ từ cách. Một phân thân đủ để bắt ngươi rồi Lão tu hồng bào cười lại một tiếng Vùng thức cổ tiếp Ở lại đây đi Ung một tiếng Xích sắt hạ xuống văng lên sóng nước vạn trượng. Dưới ánh mặt trời Lấy lên ngân tuyết như là trông ngọc vỡ nát Nguyên anh ta cũng có thể chém Hướng chi là một phân thân của ngươi Nữ tử cầm song đao cũng quá rạch Cầm song đao ở trong tay Nhìn như là chậm lại Nhưng mà cực kỳ nhanh Vẽ một vòng tròn giao thoa với tia chém mà lão tu hồng bào chém tới Một trận đấu pháp bất ngờ diễn ra ở trên hồ lớn Kim đan đại thừa áp chiếm phân thân nguyên anh Trong chốc lát khó phân thắng bại Ngay lúc này Phương hành đang núp ở bên hồ Cũng đang nghe người nhìn về phía nữ tử cầm song đao trong không trung Còn mắt trợn tròn Người ma uyên Hắn khó tin nhìn nữ tử này Xoa mắt tới mấy lần Thế nhưng không sai chính là nàng Đại biểu tì mới đồng hành với mình cùng với thần tú hồi lâu Mới mấy ngày trước Mới chia tay Sao nào lại trở thành người của Mao Uyên? Tiểu bối Ngươi mận cơ hội Mao Uyên bạo loạn Dẫn thánh nhân chăn giữ trong bạch ngọc kinh đi Rồi là một đại trận tiếp dẫn Để lại đoá ma hoa kia Rất cục là có ý gì Màu màu khai thật rồi trở về cùng lão phù Loại bỏ ma hoa đi Bằng không lão phù sẽ chấn áp người rồi đánh ra thần hồn Cũng có thể hỏi được chân tướng lão tu hồng bào trên không trung tức tối lớn giọng hét, tuy chỉ là một phân thân, nhưng thần thông nguyên anh sao có thể bình thường được? so với pháp tướng thông thường còn mạnh hơn, pháp lực toàn thân như là vô biên không tận, cực kỳ hùng hồn, trận áp đại biểu tỷ ở thế hạ phòng <cười> một khi đã trồng thần đồ hoa xuống, một thời sẽ mọc dễ, sinh trưởng ở trong một chén trà nhỏ, một nén hương sẽ nở hoa. Bây giờ thánh nhân của bạch ngọc kinh các người không ở đây. Các người muốn chấm hoa này Thì chỉ thời gian một nén hương Người có chắc trong thời gian một nén hương này Có thể bắt được ta không Lúc này đại biểu tỷ Cũng liều mạng chống cự nội thương Khóe môi đã có gì món tươi ra Nghiệp chướng Biết ngay là mau yên các người giáp tâm hại người mà Đại tu hồng bào Tức giọng hét lớn Xuất thủ nhanh hơn Chỉ có điều dù sao cũng chỉ có là một phần thân So với trần thân thì thực lực yếu hơn không ít Trong đùa các thực sự không cách nào có thể bắt được cô này nhanh hơn được chân thân lại không dám cách xa đại trận tiếp dẫn đang tỏa chấn dưới tình thế cấp bách đã không nhịn được mà hét lớn vong tình lâu trù thính tuyết lâu chủ hắc ngục lâu chủ chính trù ở đây đừng quan tâm tới thiên hòa thượng trắng kiện nữa cũng đừng có để ý tới việc thành bị cháy bây giờ tình thế khẩn cấp nhanh chóng tới đây giúp ta chấn áp yêu nữ ma uy này không biết xấu hổ tu vi cao như vậy Lại vẫn phải gọi người giúp đó Đại biểu tỷ nghe xong Vừa vội vừa tức song đào quần quận vẽ lên hai đường dài Xe rách không chung Tiểu bối Rơi vào tay ta Nhất định sẽ làm người sống không bằng chết Đại tu mặc hồng bào Càng không khách khí nữa Toàn được thi triển tu vi Tiếp tục không ngừng chân áp nữ tử này Mà ở phía xa trên các thành Mơ hồ có các lưu vân tụ lại Rõ ràng là phân thân của mấy vị lâu chủ khác Hoặc là đang đuổi giết tiểu hòa thượng thần tú Làm người ta chăn ghét Hoặc là vội vã kiểm tra chuyện vạn bảo lâu bị cháy đang chạy tới Bây giờ tình thế nguy cấp Ngay cả bọn họ cũng không sử dụng phân tâm hóa thần thuật Để cứ cư pháp tướng tới Mà là trực tiếp dùng phân thân tới đây Sức mạnh phát huy ra Có thể mạnh hơn một chút Ta là tộc nhân của bác mình Thề sống chết sẽ không rơi vào tay các người Đại biểu tỷ hiển nhiên là chạy không thoát Lại cắn ra một cái Hai tay nâng ngực trước ngực, bóp một cái pháp ấn kỳ quái. Sau khi pháp ấn này xuất hiện, ở vị trí ngực của nàng không ngờ lại có thiệp cầm lấy cấm chế, mắt thường nhìn thấy hiền hóa ra. Cùng lúc đó, con quái ngư kia đã nhẹ ra khỏi hố nước chủ động bay đến trước mặt nàng. Trong ánh mắt, ẩn chứa sự bi thương, nhẹ nhàng móc đuôi. Ngư nhi sống, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đã hoàn thành. Người trước đi đại biểu tì cánh môi, nhẹ nhàng ấn pháp ấn lên trán của quái ngư nói cũng kỳ quái. Sau động tác này của nàng, phong ấn ở trong người của nàng lại ẩn chứa thêm có một luồng ma ý đáng sợ phóng ra ngoài. Ma trùng. Đại tu mặc hồng bào thích cảnh ấy thì trong giây lát kịp thời đu lại, sắc mặt kinh hoàng. là tiên thai. Đại biểu tỷ cắn răng xoay người tiếp tục ấn pháp ấn vào giữa chán của quái người. lão già mặc không bao hết lớn. người điên rồi phải không? Ma trùng chưa thành, ngươi lại phóng nó ra ngoài, bản thân ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đại biểu tỷ nhìn ông ta một cái, thấp giọng nói: "Ta đúng là đang giết chính mình đây." Lão già mặc hồng bào, trâu mày đối mặt với cảnh tượng quỷ dị này, dĩ nhiên làm cho ông ta với tu sĩ bậc với tu vi bậc này không dám tiến lên ngăn cản. Hiển nhiên cục diện gấp gáp sẽ thay đổi tới mức không thể thu dọn được. Phân Hành không tiếp tục nhìn được nữa. Mặc dù bây giờ cục diện phát triển làm trong lòng hắn cũng đầy băn khoăn, nhưng dù sao đã quen biết đại tỷ lâu như vậy. Không làm nổi việc trừng mắt nhìn nàng chịu chết. Chỉ có thể cắn răng một cái. Lặng yên có một tiếng động gì thăng. Thuận tay sờ một cái. Móc phong thiện tiêu đỉnh ở trong túi trước vật ra. Vòng nửa vòng trên không trung. Sau đó hung hăng đập vào cái ót của lão tu mà không bảo. Tới địa vụ cho ta. Bụp một tiếng. Phong thiện tiêu đỉnh này. Chính là do phong kiện đại đỉnh biến thành. Vô cùng nặng. Lần này đập xuống làm phân thân của nguyên anh lão tu sừng sốt. Thân thể không ngừng run lên. Trong một lát sau mới quay đầu kinh ngạc Cô quá nhìn Phương Hành tao lại đập xong không bất tình gì Phương Hành có chút buồn bực Nghĩ thầm mình vẫn không được chuyên nghiệp như là thần tú Đã sử dụng không ít tinh thần Đập cũng trúng chỗ rồi Nhìn ra được lão đầu kia cũng bị mình đập cho sừng sốt Nhưng lại không giống như thần tú Làm cho người ta chưa kịp nói gì thì đã ngã Chỉ có điều cũng không sao cả Một cái không được thì hai cái Lại tới địa ngục đi Phương Hành quyết tâm Vung đỉnh tới đập vào phía đầu của nguyên anh mặc hồng bào này cái nữa keng một tiếng lão tu mặc hồng bào như là khúc gỗ một cái không được thì hai cái không đánh được người mất tình ta sẽ đập chết người vì cứu đại biểu tỷ phương hạnh cũng xuống tay độc ác hùng hằng đập hai cái lên đầu của lão tu mặc hồng bào phong thiền đình nặng mười mấy vạn cân tuy bây giờ đã nhỏ bớt nhưng trọng lượng này vẫn không giảm đi chút nào hùng hằng đập lên đầu của lão tu mặc hồng bào té ngã nhưng vẫn chưa bất tỉnh lão tu mặc hồng bào cứ như vậy trừng mắt nhìn phương hành dáng vẻ vừa tức vừa vội chưa có điều phân thân này là bắt đầu vỡ ra từng chút từng chút hóa thành linh khí tinh khiết cùng mảnh nhỏ pháp tác phiêu tán trong hư không tựa như là mảnh sứ vỡ vậy còn ở bên dưới đại biểu tiền gần như đã sắp điểm phá ấn kia vào giữa chắn của quái ngư khi nhìn thấy màn này thì cũng sợ ngây người chạy mau hiện nhiên đã nhìn thấy trong thành phía sau đang có khí tức thét gào cũng không biết là có bao nhiêu người chạy tới, phương hành cũng không dám kinh thượng, thù phong thiện tiêu đền lại, rồi cấp tốc vọt xuống giấy. phía sau hai cánh kiếm đại ma thuật âm ầm mở ra, đại biểu tỷ cùng mấy con quái ngư đồng thời bị quấn lại, sau đó khẽ quát một tiếng, hai chân bước trong hư không, giống như là một tia chớp sông thẳng lên không trung. lúc này trên bầu trời đã hiện đầy đại trận phòng ngự, nhưng hắn vì nhanh chóng thoát thân cũng không kịp cảm thấy kinh hãi. Thành đình đã phát huy ra bàn nhược kinh tới cực điểm, vọt thẳng tới khe hở của pháp trận. Người ngoài nhìn vào, chỉ một vệt thần quang sông thẳng lên trời. Cho dù Nguyên Anh đụng phải pháp trận này thì cũng không thể nhẹ nhàng phá được, nhưng hắn cũng kịp thoáng lên một trận liền sông thẳng ra ngoài. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người ẩn thân trong bạch ngọc kinh. Bên trong thành, phần thân của Nguyên Anh đại tu chạy tới từ bốn phương tám hướng, tức tối quát dặng quát. Thấy phương hành trực tiếp quấn đại tiểu biểu tỉ và quái ngư xông ra ngoài pháp trận, dáng vẻ tới lui đều rất tự nhiên, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Gấp gáp, hét lên, người ở trên tường thành mở cửa thành, nhanh chóng xông từ trong cửa thành ra ngoài. Tuy bọn họ có tù vi không thấp, nhưng không có bản lĩnh phá trận mà đi được như là phương hành. Chỉ có điều cũng chính vì bọn họ đi ra từ cửa thành nên làm chậm chút thời gian. Lúc nhìn lại, một đám mây đen nghiêm nghị kiếm khí hung hách đã trui ra ngoài trăm dặm hướng về phía nam chỉ còn thấy một cái bóng đỏ, cũng chỉ có thể nhíu chặt răng, nhanh chóng chạy về phía trước, đồng thời thêu đốt không biết bao nhiêu truyền âm phù, ra lệnh tất cả người ở phía trước quay về bao vây chặt cái đám phương hành lại. Còn phương hành thì mang theo đại biểu tỷ cùng quái ngư chạy ra khỏi bạch ngọc kinh, phóng thẳng về phía nam. Sau khi tật đội nhìn dặm, thì cũng cảm giác khí cơ phía trước trùng điểm, dường như là còn có người chặn ở phía trước, hắn liền thi triển yểm tức thuật, khói sành chèn lấp, khí cơ toàn thân tiêu tan, ẩn thân hoàn toàn. Bản thân đã dẫn theo đại biểu tỷ cùng con quái ngư đâm thẳng xuống mặt đất. Sau đó, bò trốn chui dưới đất như là chuột, không ngờ dẫn theo hai người đi về phía Bạch Ngọc Kinh, đi không bao xa, liền cảm thấy trên đỉnh cầu có mấy luồng khí tức mạnh mẽ bay qua. Đi về hướng bắc được khoảng vài trăm dặm, lại rẽ về hướng tây, lại quẹo hướng nam, đường đi là người ta không đoán ra được. Hơn nữa yểm tức thuật quán có thần rượu vô cùng. Người bình thường đừng mong có thể cảm ứng được hắn, mà lúc này ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh Lại chính là lúc hồng hoang di trùng Tàn sát vừa bãi Loạn tùng theo Bạch Ngọc Kinh cũng không điều động được nhân thù truy bắt bọn họ Thật đúng là làm hắn lợi dụng được Từng bước trốn ra khỏi vòng bay Tới nơi này Hẳn đã an toàn rồi Nhanh chóng chạy đi mấy giờ Đã cách Bạch Ngọc Kinh xa vạn dạm rồi Ở xung quanh không có bóng người Phương Hành mới mang theo đại biểu tỷ Vọt vào một cái sơn cốc Thuận tay bày ra một đại trận che giấu Sau đó hạ xuống Thở phi phò từng đợt Sợ hãi không ngừng Không ngờ lại là người cứu ta Đại biểu tỷ ngồi xếp bằng Nội thương rất nặng Cảm giác như là mới sống sót sau tai nạn Nhìn thoáng qua quái người, cười khổ nói Còn phải nói sao Cô lại là người của Mao Yến Phương Hành nhảy dựng lên Ánh mắt phức tạp nhìn đại biểu tỷ Trong lòng thực sự là cực kỳ khiếp sợ Thoạt nhìn cũng không có gì không giống với mình cả Một lỗ mũi hai con mắt Ngực mình cũng đã từng sợ rồi mềm nhũn nhất định là thịt thật. Làm sao để có người bên Mao Uyên được? Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nàng đối thoại với lão Tu mà không bảo, thì hắn nhất định không tin được chuyện này. Mao Uyên, haha, <cười> ma Uyên trong miệng các người chính là tịnh thổ trong lòng ta. Đại biểu tỷ cười khổ nhìn về phía hắn thấp giọng nói, hơn nữa ta là người của ma Uyên, lẽ nào ngươi không phải? Còn mẹ nó, Phương Hành nhảy dựng lên quát tay lề lề nói, đừng có bảo kéo ta xuống nước chỗ của các ngươi còn chưa từng tới nữa, nhưng cha ngươi từng tới rồi, mẹ ngươi, cô cô của ta càng là người chính thống của tịnh thổ. đại biểu tỷ buồn bã nói, trước đây ta vẫn không nói cho người biết, cũng là bởi vì không biết người có thể tiếp tục thu nhận thân phận này không, chỉ có điều bây giờ ngươi biết rồi, vậy sẽ không phải đề phòng nữa, sẽ nói hết cho ngươi, bản thân thực sự ngươi chính là người của bắc minh gia trong bào uyên, mẫu thân của ngươi. Chính là thần nữ đời trước của Bắc minh bộ tộc ta Cô cô ruột của ta Mười năm trước Ta tới thần châu Chính là phụ mệnh của lão tổ tông muốn đưa ngươi về Chỉ là không ngờ tới Mới vậy đã chiều hoãn mười năm Trên đường lại nhận được tin tức do lão tổ truyền tới Có nhiệm vụ khác cần hoàn thành Sau đó lại sinh ra rất nhiều chuyện dâu riêng Hiện tại nhiệm vụ kia đã, đã hoàn thành rồi Còn lại chính là việc dẫn ngươi về Ta Ta có đặc điểm gì thuộc về viên giá Về mặt của phương hành cổ quái Quả thực là sắp nhanh tôi vắt ra nước rồi Vạch áo cho nàng nhìn Ở trên cổ hắn còn mang theo một tấm ngọc phù Cũng là trước đây do thập nhất thúc bạch thiên triệu cho hắn Nói là có thể đổi được mười bà vợ Sau đó ban đầu lúc tới thần châu Liền có người nhận ra miếng ngọc phù này Đương nhiên đó là tiếng vật mà con cháu viên ra Cổ thế gia thần châu mới có thể có Còn hắn thì cũng thuận tiện mặt dày giả mạo theo đó Chỉ có điều trong đồng hắn cũng hiểu được Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ Về sau mình gặp đại biểu tỷ ở Nam Chiêm Biết được nàng tuyết tìm mình Tự xưng là tộc nhân của mình Hơn nữa đã tìm mình 10 năm rồi Trong lòng cũng cho là nàng là người họ viên Tuy rằng nàng đã như nói như đinh đóng cột Nhưng mà trong lòng phương hành cũng mơ hồ hiểu ra Đoán nàng đã lầm Đại khái là nhận nhầm mình Là hậu nhân thất lạc nào đó trong viên gia Đại biểu tỷ vẫn không vội Mà nói cho hắn biết tình hình thực tế Còn hắn cũng không hỏi nữa Trên thực tế cũng là bởi vì điểm này Dù sao cũng đã quá nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới được người tự xưng là người nhà tìm hắn cảm giác này thực sự là rất khó dùng ngôn từ miêu tả được hắn đước gì cảm giác này sẽ kéo dài tới lâu một chút nhưng nếu hắn nói thẳng ra kết quả sẽ là một con quạ đèn đốm trong lòng sẽ thất vọng bao nhiêu chứ cũng chính vì suy nghĩ này nên hắn mừng rỡ kéo dài tự như là dân cờ bạc ôm ấp hy vọng không muốn nhanh vậy đã thấy mình thất bại nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới khi công bố câu trả lời cuối cùng lại hoàn toàn khác trong tưởng tượng quán Đại biểu tỷ lại tới từ Ma Uyên Còn theo ý của nàng thì mình cũng là người của Ma Uyên Hắn vội vàng kéo Ngọc Phù ra ngoài cho nàng xem Nếu nàng bởi vì Ngọc Phù này mà nhận lầm Thì là chuyện kia còn có cơ may chuyển cờ Ai ngờ Đại biểu tỷ nhìn thấy Ngọc Phù này Lại chỉ cười lại một tiếng nói Đây là phụ tộc ngươi để lại trí vật cho sao Chẳng liên quan gì tới chúng ta Bắt đại gia một thần châu đến dối trá giả dối Thờ ơ cũ kỹ, Không có một người nào tốt cả Nhìn ngươi mang theo miếng ngọc phù rách nát này lang thang ở Nam Chiêm nhiều năm như vậy Bọn họ cũng không đi tìm ngươi Là biết được bọn họ tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào <cười> Năm đó cô cô cũng bởi vì không nghe lão tổ tông khuyên đủ Nên mới đi cùng với tên khốn kiếp kia ở Thần Châu Thật ngại quá Ta từ nhỏ đã gọi hắn là tên khốn kiếp Nói chung là hại chính hắn Cũng là hại cô cô Càng làm hại người phải lang thang chỗ không thương tựa nhiều như vậy Lão tổ tông cũng là bởi vì điểm này Nên sau khi biết được tin tức của người Ngươi thì mới nhất định Phái ta tất thần châu đoán ngươi trở về tịnh thổ Lão nhận già, Ông trước đây là người hiểu cô cô rõ nhất Ngươi là con trai của bà ấy Lão nhận ra ông ấy vẫn luôn để ý tới sự an nguy của ngươi Chuyện này Phân hành sừng sốt một lát Trong lòng lại dâng lên cảm giác hoang đường Phụ tập Tín vật Tóm lại là do biểu Tỷ nhận nhầm mình Hay là bởi vì miếng ngọc bụi Hay là bởi vì miếng ngọc phù vốn không thuộc về mình này đại khái là bởi vì miếng ngọc phù này nên mới kết luận mình là hài tử của viên gia hay là bởi vì những chuyện kia của bắc minh gia cùng với viên gia mới kết luận mình chính là người của bên Tịnh thổ hay là Chỉ lại con cháu của viên gia rất nhiều sao bọn họ lại nhận định là chính mình? Dù ngày bình thường tâm tư hắn nhạy bén nhưng bây giờ trong đầu cũng như là loạn mà con cháu thất lạc bên ngoài viên gia không biết có bao nhiêu tại sao ngươi lại xác định là ta? Phương Hành lời biến trả lời trong lòng lại có chút mất mát. Đại biểu tỷ mấy thấy dáng vẻ này của hắn thì khẩu khí cũng trầm đi, chậm lại, nhẹ giọng nói: "Chúng ta xác định thân phận của ngươi không phải bằng vàng ngoại vật mà là huyết mạch của ngươi." Nàng ngừng lại một chút, vỗ nhẹ quái ngư một cái, quái ngư lập tức há mồm, hộc ra một luồng hơi nước, hiện hóa ra không trung một bức tranh, hình ảnh trên đó chính là hình dáng khi phương hành hóa thành ba đầu sáu tay. Đại chính bên trong yêu đế khác Đại biểu tỷ cũng nhìn thấy bức tranh này Thấp giọng nói Pháp tướng ba đầu sáu tay Chính là đặc thù huyết mạch đặc biệt của Bắc Minh gia ta Trước đây lúc người mới sinh ra ma tướng Trong gia tộc Trên Thủy Kỳ liên hiện lên bức tranh này Nếu người không phải từ tôn của Bắc Minh gia Không có huyết mạch Bắc Minh Thì làm sao có thể tu luyện thành thần thông này được <cười> Muốn nói tới chứng cứ Đây chính là chứng cứ trực tiếp nhất Thân người ma tướng Phương Hành lấy làm kinh hãi, xác thực có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới căn cứ mà đại biểu tỷ kết luận thân phận lại chính là nhờ ma tướng. Sau khi nghi ngờ một hồi, thì vẫn không khỏi gượng cười, khoát tay nói: vậy người thực sự đã lầm rồi, ta tiêu tiền sát sinh đại thuật không phải là do sức mạnh yêu huyết thống gì cả, đó là đại thuật mà một vị tiền bối thông yêu địa truyền cho ta. Sát sinh đại thuật. Đại biểu tỷ hơi gần ra, có chút nghi hoặc nhìn hắn, chính là vận chuyển khí huyết, kích phát thần lực của thân thể. Phương hành thuận miệng giải thích cho nàng một câu, cũng không tiết độ pháp môn cụ thể. <cười> Hoang đường. Nghe xong lời hắn, đại biểu tỷ nở một nụ cười lạnh. Người cho rằng pháp tướng này của thân thể ai cũng có thể tu luyện ra được sao? Pháp môn này quả thực cao minh, nhưng ở Ma uyên cũng có một chút. Ta cũng từng tìm hiểu rồi, loại pháp môn này chỉ là vận chuyển khí huyết, kích phát nhục thể của ngươi, giữ lại thần lực mà thôi, không cách nào có thể tạo giúp ngươi tu thành ma tương ba đầu sáu tay. Ngông lại một chút, nàng chỉ một cái cây nhỏ ở bên cạnh giải thích. Nói đơn giản, thì phương pháp này giống như là mưa móc gió mát, có thể cho mầm cây nhanh chóng xương trường. Nhưng cuối cùng, mầm cây lớn lên thành hình dáng ra sao, thì không liên quan gì tới pháp môn. Mà huyết mạch của bản thân đã sớm quy định rồi. Nguyên nhân chính là vì người có huyết mạch của bác minh ra chúng ta, nên sau khi luyện ra pháp tướng ma thân, mới có dáng vẻ ba đầu sáu tay. Bằng không, còn không biết luyện ra cái quái gì nữa. Chuyện này nói như thật vậy. Nghe xong đại biểu tỷ nói, trong chốc lát Vương hạnh lại không biết nói gì, nhìn nét mặt của nàng, biết nàng nói hết sức nghiêm túc, không có lừa dối. Có thể thấy được lần này đã nói sự thật với huyết mạch, chỉ là vừa mới tới Ngọc Phù cùng quan hệ của mình, lại liên tưởng đến trước đây thập nhất thúc đưa Ngọc Phù cho mình, trong lòng hắn lại mơ hồ dâng lên một cảm giác nghi ngờ. Có lẽ là trời sinh tính đa nghi, từ đó lòng hắn đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là trong lúc nhất thời không biết chỗ kỳ quặc là gì mà thôi. Đi với ta Đến tịnh thổ rồi Đại khái người chắc không hoài nghi thân thế của mình nữa Đại biểu tỷ thích phương hành mang dáng về trầm tư Còn tưởng rằng trong lòng hắn đã tin Chỉ đã trong chốc lát khó có thể tiếp thu được Nên khe khẽ thở dài Mềm giọng Nhẹ nhàng nói với phương hành Chuyện liên quan tới đại sự huyết mạch Dù sao người cũng nên đi xem một lần Hơn đã đến tịnh thổ rồi Người sao còn phải cần buồn bực Không có pháp môn kinh điển tu hành nữa Lão tổ tông sẽ đích thân trì điểm cho ngươi trong nhà cũng sẽ không tiết tài nguyên cho ngươi. trước đây trong quy khu từng nghe nói tới thái thượng cửu kinh. trước đây hai cố huyền quan đã rơi vào định thổ, hai bộ kinh văn hẳn cũng để ở trong đó. chỉ cần bẩm báo với lão tổ tông, ông ấy nhất định sẽ hạ định giúp ngươi tìm. chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc ngươi cứ cướp cướp bóc bóc ở quanh đây sao? không đi. chân mày phương hành nhíu chặt lại. sau một hồi lâu mới hơi phiền não vuông đầu kêu lên. chỉ bằng một cái hình bóng ba đầu sáu tay để muốn bắt cóc ta? Ngươi thực là mưu mộng hão huyền mà, tiểu gia ta còn chưa tin hẳn đâu. Đại biểu tỷ bất đắc dĩ cười than thở. Bất luận ngươi tin hay không, huyết mạch cũng đã sớm định rồi. Cái gì mà định hay là không định chứ? Ta không tin. Phương hành cắt đời nàng dường như là vô cùng cáu kỉnh, không chịu nổi nữa, lời tiếp tục nói: "Khi vào phía nam, ngươi nên nhanh lên đi. Con đường gốc thần tú còn chưa biết có chạy thoát được chưa, ta còn phải đi tìm hắn nữa. Tốt nhất là ngươi quay lại tịnh thổ của ngươi đi, tiểu gia ta còn rất nhiều việc." cứu cái mạng nhỏ của ngươi cũng coi như là phần nào được rồi chúng ta chia tay ở đây vậy đi không tiễn đi thông thả nha vừa nói hắn vừa lui lại dáng vẻ cực kỳ phiền não giống như là hoàn toàn chán ghét vấn đề này thuận miệng lấy tiểu hòa thượng làm bia đỡ đạn chuẩn nhất chuẩn bị chuẩn đi đại biểu tỷ nhìn thấu suy nghĩ của hắn nhưng chỉ nhẹ giọng cười nói hà tất ngươi phải trốn tiểu hòa thượng thần tú rất nghĩa khí vừa rồi nhìn thấy ta bị đuổi giết liền thay ta kéo một bộ phận lực chú ý trong bạch ngọc kinh đi ta cũng rất cảm ơn hắn, chỉ có điều người yên tâm, hắn không sao hết, dù sao bạch ngọc kinh chuẩn bị sắp không có tự lo nổi được nữa rồi. phương hành chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi, được rồi, vừa rồi người đã làm chuyện gì ở bạch ngọc kinh? đại biểu tỷ nhẹ giọng nở nụ cười nói, bọn họ phòng thủ nghiêm mật như vậy, ta có thể làm cái gì chứ? sau đó ánh mắt hơi đông lại, nhìn về phía bạch ngọc kinh, nhẹ giọng cười nói, ta chỉ trồng một đóa hoa mà thôi, ầm một tiếng. Dường như là xác minh câu trả lời của nàng Phương Bắc Hướng Bạch Ngọc Kinh chợt xuất hiện dị tưởng Trên bầu trời cao Lại dần dần có một nụ hoa sinh trường Giống như là trống đêm trời So với mây lượn quanh trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh Còn cao hơn Ngay lúc này nụ hoa đang chậm rãi nở rộ Vị trí chính giữa hoa Dần dần có một cái hắc động to lớn xuất hiện trên không Dần như là trong quá trình đó hoa này nở rộ Đã mở một lối đi trên không trung Hoa sinh trưởng trong Bạch Ngọc Kinh lối đi này cũng đã nở ra vị trí của bạch ngọc kinh. đây là đồ chơi gì vậy? xa xa quan sát đại quái hoa sinh trưởng mạnh mẽ ở trong bạch ngọc kinh, phương hành hoàn toàn như người thần đồ hoa. đại biểu tỷ nhẹ giọng đáp, kỳ hoa có được từ huyền quan ngoại vực, một hơi thở mỏng dễ, một chén trà nhỏ sinh trưởng, một nén hương nở hoa. lúc hoa nở sẽ không bị tấm kỵ của địa vực ngăn cản, mở ra một con đường thông giữa hai nơi ở trên hư không. không phải vừa rồi ngươi hỏi ta mới làm gì sao? <cười> mấy lão nhân của thần châu có ý muốn kéo rơi huyền quan, độc chiếm đạo hóa cửu thiên, chỉ tất bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi. Đại sự bậc này làm sao ma uyên ngồi nhìn được? vốn họ tưởng rằng đã phòng bị đầy đủ, bày trọng binh ở ma uyên, phòng ngừa tộc nhân ta xâm phạm, cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể căng thẳng như thế. Sau khi hồng hoang di trùng thoát khốn từ trong ma uyên, sợ tộc nhân của ma uyên sẽ nhân cơ hội tới phạm, chỉ tiếc bọn họ nghĩ sai rồi tịnh tổ căn bản không có dự định từ tộc nhân xâm phạm lão tổ tông cũng chỉ là bảo ta liền vào bạch ngọc kinh tới nơi gần nội thành để lại mầm mống thần đồ hoa mà thôi chỉ cần đó hoa của ngoại vực này nở rộ thánh nhân của ma uy chúng ta liền cũng có thể nàng không cần nói thêm nữa phương hành đã nhìn thấy rồi khi đó hoa kia tạo ra đường hầm trong hư không đột nhiên có một kim thân khổng lồ thân cao ba trượng khi thế hung ác ngập trời cưỡi một con rắn mối đầu có hai sừng cao hẳn cao khoảng 10 trượng, kết sau mọc ra một đôi cánh thịt vĩ đại, chậm rãi bay ra từ trong đường hầm hư không. Trong thời điểm y xuất hiện, lấy bạch ngọc kinh làm trung tâm, trên không gần như là đang ngưng kết lại thành từng mảnh từng mảnh, thời gian động lại từng giây phút. Khí cờ như là ngưng tụ thành thực chất, như là một cơn gió lốc tập kết xung quanh, từng tầng sát khí như là cuồng phong thổi tới, làm cho đệ tử đạo thống đang tác chiến của vị hoàng hoàng di chủng Ở bên Bạch Ngọc Kinh đều dừng tay. Ánh mắt hoặc sợ hãi, hoặc kinh hoàng nhìn về phía người không độ kim thân được kia. Còn nắm Hồng Hoang Di Trùng đang chấm dứt, đang chấm dứt cùng bọn họ thì lúc này cũng dừng lại, phục phục về phía Bạch Ngọc Kinh hành lễ. Chúng nó đang hành lễ với tấn mối to lớn kia, bởi vì đó đương nhiên là vương tộc trong Hồng Hoang Di Trùng. Tiêu chuẩn vương tộc, một đôi sừng dữ tận chính là vương miện của Hồng Hoang Di Trùng. Chỉ có Di Trùng hoàn toàn chính bội lại đánh bại tất cả người cạnh tranh thành công đạt đến vị trí vương giả mới có thể mọc ra được. Loại sinh linh này từng một lần tranh đoạt vương vị với Long tộc, chẳng qua là ngược suy nghĩ với Long tộc. Long tộc chú ý dung hợp quán thông, thay đổi theo khí cơ trong thiên địa. Loại sinh linh này lại chú ý tới chuyện duy trì ưu thế của bản thân, vĩnh hằng bất biến. Thậm chí khi bại bởi tiên thánh của nhân tộc, sau khi phải chạy tới Ma Uyên vẫn còn muốn chứng kiến sự uy hoàng của Hồng Hoàng Lần nữa nuôi dịch hoàng vạn hàng nghìn sinh linh cũng cũng chính như vậy, chúng nó luôn luôn bị coi là chí tà của thiên địa, nó là như thế, nên sinh linh này vẫn đoạt đi một nửa số mệnh của chữ lòng cũng có danh xưng là long tộc. dưới tình huống bình thường, có người gọi bọn nó là hồng hoang vương tộc, cũng có người gọi là dị trùng long, cũng bởi vì ma uy vắt ngang phương tây, nên mới có người gọi là tây phương long. một khắc thần đồ hoa nở ra, chợt có một vị thánh nhân ma uy cướp một con tây phương long từ trong cánh cửa hư không tới đây. Thánh Nhân Thần Châu sau khi thành công xác định muốn thi hành kế hoạch kia, đã bố trí không biết bao nhiêu, ngay cả yêu điện Bắc Cầu, thậm chí là bọn thương Lan hải long quân cũng không cách nào có thể ngăn cản, nên mới lựa chọn Thần Châu cũng tiện tham gia vào kế hoạch lần này của bọn họ. Nhưng Ma Uyên thì khác, Ma Uyên căn bản không có khả năng lập tức tới Thần Châu, vì vậy mở mắt chừng chừng nhìn bọn họ bị gạt hoàn toàn ra khỏi kế hoạch, bọn họ liền dùng biện pháp càng bí ẩn hơn. Là phái một vị thánh nhân tiếng đông mà đánh tây Nương vào đường hầm hư không mà đánh tới Thánh nhân Mạo Uyên Cỡi dị trùng Long Vương Chậm rãi bay ra khỏi đường hầm hư không Lại trực tiếp dừng ở trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh Mắt nhìn xuống tòa Bạch Ngọc Kinh nguy nga hùng hồn Liên biên vô tận bên dưới Lạnh rộng hét lớn: Cầu ly Thương ngô Các người đã có dã tâm không nhỏ Mưu tính lớn như vậy Không sợ nò tới vỡ bụng sao <cười> Nếu các người không mời lão phu Ta liền tự mình tìm tới. Y ngờ mặt lên trời cười dài, thanh âm tự như là cự lôi, có thể đánh sơ sát tất cả. Cho dù khoảng cách giữa phương hành của viết bạch Ngọc Kinh đã là mấy ngàn dạm rồi, nhưng vẫn bị chấn động, đến đau mạng nhĩ, Thần hồn bất ổn, ở bên cạnh Y, ở trên không trung, rung lên một hồi giống như là sóng gợn tàn ra ngoài. Có tù sĩ ngự không cách gần Y một chút, thì bị sóng gợn, đánh đến nơi như là bị một đòn nghiêm trọng pháp khí và phi kiếm các loại ở trên người đều nổ tung, tu vi mạnh hơn một chút thì miệng phun máu tươi, rơi xuống không trung; tu vi yếu thì bị nổ tan thành mưa máu. uy thế thánh nhân vừa tới liền hiện lộ, trong tiếng cười đầy điên giải, y cũng không có dừng dài nhiều, thuận tay đánh ra một trường vỗ thẳng được phiết bạch ngọc kinh, nhìn như là một trường tùy ý, như lại mang thế phô thiên cái địa, thần uy giờ trời dáng uy thế khổng lồ bao phủ một vực đánh thẳng về đội đội thành trung tâm nhất của bạch ngọc kinh giống như là bầu trời bị vỡ tan trời giáng thần kiếp ung ung hạ xuống muốn quét sạch tòa thiên thành này giết ở bạch ngọc kinh phía dưới không biết có bao nhiêu cao nhân nguyên anh ẩn mình cùng cam vẫn kiều lên thi triển toàn bộ tu vi đánh lên cao từng cái thần trụ kết hợp với đại trận phòng ngự của bạch ngọc kinh ngăn cản một trường trời giáng này ung một tiếng đường đường đặt thần quang do nhóm đại tu nguyên anh đánh ra hơn nữa đại trận phòng ngự của bạch ngọc kinh còn có sức mạnh trí cường lại bị trường phong của y làm lung lay như là sắp đổ, tuy cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống lại được một trường này, đại trận phòng ngự của bạch ngọc kinh không bị đánh tan, có thể bảo vệ mặt đất Ở bên dưới đại trận bạch ngọc kinh, nhưng bị một trường phong tứ tán đánh đi từng tầng một, chỉ thấy cát bay đá chạy trường phong còn chưa hoàn toàn tiêu tán, địa thế của bạch ngọc kinh cũng đã cao hơn xung quanh ba trường, không phải nền bạch ngọc kinh được nâng cao thì như là trường phong đánh xuống bị đại trận chặn rồi tỏa ra xung quanh cuốn đi đất trong tu vi ba trưởng làm cho bạch ngọc kinh cô độc ở trên mặt đất dương ba người qua đây một giọng nói không chứa bất kỳ tình cảm gì vang lên ở phía nam trong hư không bất ngờ nhìn thấy hai bóng người tay áo bay bay quanh người thần quang quanh quẩn khiến cho người ta căn bản không nhìn rõ hình dáng tướng mạo chỉ là mơ hồ cảm giác được ở bên trên người bọn họ ẩn chứa khí tức kinh khủng từng bước từng bước một đạp trên không màn đi tới nhìn như là không nhanh nhưng mà trên thực tế một bước vạn giảm thần uy khó giò hai người này đương nhiên là hai vị thánh nhân mới vừa rồi ra khỏi bọc bạch ngọc kinh đi tới ma uyên kiểm tra đại trận phòng ngự lúc này đã kịp quay về kim thần dương ma thì lớn tiếng giống to hơn nhìn thấy một trường không tác dụng liền dứt khoát lấy một thành hắc sắt cự phù ở phía sau lưng ra trong tiếng cười điên dại giơ cự phù lên thật cao sau đó thế như là vạn quân lôi đình hạ xuống giống như muốn bổ bạch ngọc kinh thành hai nửa Qua cây chấm Các người không dẫn ta đi cùng Ta liền chơi chết các người. à Mình xin nghỉ tụi lại đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào